các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quá xa, ngỡ gặp ma giữa một đô thị vô cùng sầm uất. Điều đó thật là vô lý, làm cô tự cảm thấy ngượng với chính mình. Ông bà Lâm hân hoan đi tới đi lui từ sân trước ra vườn sau, quan sát căn nhà gật gù hài lòng, tấm tắc khen ngợi. Bà Lâm bảo Dung: "Cái nhà tốt quá con ạ. Xe buýt lại ngay trước cửa ấy này. Mẹ mà có muốn về thăm con là về được ngay." Chợ búa cũng gần đó, nhất là nhà thờ chỉ cách độ trăm mét. Mẹ đi lúc nào cũng được, tốt quá. Ba người đứng ở sân sau, Dung chỉ lên cái ban công nhỏ nhắn rất dễ thương, nối liền từ master bedroom chìa ra phía sau nhà và bảo ông Lâm. "Bố à, đây nè, bố thấy không, bố muốn hút thuốc thì cứ việc ra đây mà hút." Tha hồ. Từ buồng ngủ bố chỉ đẩy cửa là bước ra liền. Bà Lâm vội gạt đi. "Ôi trời ơi, mày lại còn nhắc bố mày hút thuốc à. Sang Mỹ rồi." Liệu mà cay đi cho rồi đi, hút hút mãi. Bao nhiêu người quen ông mà bỏ hết cả rồi, chỉ còn có một mình ông là hút thôi. Dùng đi sâu ra phía sau garage. Quả nhiên đúng như lời toàn nói, người chủ cũ tận dụng tối đa khoảng trống, đóng thêm căn nhà kho ra sát tới hàng rào, ngăn cách căn hộ sau lưng. Nhà kho gọn gẽ chiều ngang khoảng 2 thước, kẹt lắm thì cũng có thể kê cái giường ngủ và vẫn thấy thoải mái. Dung nhìn quanh một chút rồi trở lại sân trước. Ông bà Lâm đang đứng trên hiên, khom người nhòm qua cửa sổ để quan sát bên trong nhà bếp. Chỗ bà Lâm đứng có thể nhìn thẳng vào chỗ mà Dung đã thấy bóng cô gái áo trắng hai lần đêm qua. Trời hai người ngẩng lên, Dung cất tiếng hỏi: "Sao? Muốn mẹ thấy được không? Có bằng lòng ở đây không?" Bà Lâm nhấn mạnh: "Con phải hỏi nữa. Nhà này thì xinh quá rồi con ạ, không lớn không nhỏ mà tiện đủ mọi thứ, còn lấy ngay đi nhé." Ông Lâm cũng hài lòng phụ họa: Ờ, con chờ bố mẹ ở đây là quý lắm rồi. Nhưng phải coi bên trong cái đã chứ. Thôi thôi cái ông này, rách việc trong với ngoài cái gì, nhìn sơ sơ là đủ rồi. À à, con con lo xong thủ tục đi rồi để thằng Tước cho nó đỡ sốt ruột. Dung thỏ tay vào bóp lấy điện thoại và nói: "Vâng, nếu bố mẹ bằng lòng thì để con gọi trông toàn ngay. Báo mang giấy tờ lại đây con ký trước mặt cho bố mẹ coi, à, về sau có gì đứng trách con nha." Hai ông bà cùng âu yếm nhìn con hài lòng, nhớ lại cảnh tượng lạ lùng đêm qua dung bà mẹ. Bố mẹ dọn vào, à, con sẽ mua biếu bố mẹ một cây thánh giá thật đẹp rồi bố mẹ mời cha lại làm phép nhé. Bà Lâm gật đầu đáp, cái ấy là tất nhiên rồi, nhà nào khi dọn vào thì chẳng rước cha đến làm phép con, mình là con nhà đạo mà. Thế là Dung gọi điện thoại kêu toàn đến ký offer, mọi chuyện diễn ra rất nhanh toàn báo cho ông trưởng bên Canada bay về gấp sau khi đã thỏa thuận giá cả. Nhà đang trống nên chỉ cần một tuần sau khi làm thủ tục là ông bà Lâm đã dọn vào. Tước nghỉ hành một ngày cùng với hai người bạn dọn nhà cho bố mẹ vợ, mãi tới tối mới xong. Lúc chia tay, bà Lâm dặn dung: "À mà mai con có ghé, nhớ đem con kỳ sang đây cho mẹ nhé." Tôi nghẹn: "Chắc mẹ đi nó nhớ lắm." Ấy. Ky là tên con chó mà Dung mua cho mẹ ngay từ ngày bà mới qua đoàn tụ. Cảnh nhà vắng vẻ, có con chó cũng thấy vui cửa vui nhà. Tước chào bố mẹ vợ một lần nữa rồi cho xe ra đường. Anh đưa hai ông bạn đi ăn để trả công khiêng đồ đạc nguyên ngày. Còn Dung thì lái xe riêng về thẳng nhà với các con. Lúc re xe ra, Dung nhìn vô kính chiếu hậu. Giật mình vì lại thấy người đàn ông áo đen đứng bên kia đường trông sang. Chờ Dung quẹo hẳn ra lộ chính Bóng đen ấy mới lầm lỗi bỏ đi Dung thắng xe lại Ngồi yên một chút nhìn theo ông ta Và phân vân tự hỏi Không biết cái người áo đen này có liên hệ gì Đến cô gái áo trắng Mà Dung đã nhìn thấy trong căn nhà này hay chăng Không tìm được câu giải đáp Dung lắc đầu thở dài Rồi sang số xe lao đi Lòng vẫn lo ngại vẩn vơ Đêm đầu tiên ông bà Lâm Ở căn nhà số 24 Đêm đầu tiên ông bà Lâm Dung là người hồi hộp nhất. Đêm mấy trời cũng mưa phùn ẩm ướt sống hết cái đêm đầu tiên, Dung đến coi nhà và nhìn thấy cô gái áo trắng hai lần ở quầy bếp. Đêm nay, Dung nằm trằn trọc mãi không ngủ được, hồi hộp chờ điện thoại của bố mẹ. Dù đã bao lần tự bảo mình rằng trên dương gian này không hề có ma, con người khi chết là thuộc về một thế giới khác, vậy mà cô vẫn phập phòng lo sợ cho bố mẹ trong căn nhà mới. Dung biết Nếu có chuyện gì bất thường, chắc chắn ông bà Lâm sẽ gọi ngay về cầu cứu Dung dù giữa nửa đêm, cho nên cô cứ thao thức nằm chờ. Cô tự trách mình hấp tấp quá, đáng lẽ không nên lấy căn nhàn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net